mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma thời đèn tác giả Thiên Hà Ba Sướng nhà xuất bản Nhã Nam tập 4 Thần cùng cồn luân thực hiện Nguyễn Thành facebook facebook.com gạch chéo mc nguyến thành chương thứ 13 xác ướp Kim thần tuyết sơn Chúng tôi đứng cả trên mặt sông dọn vào Xem ra cái hàng này Không tự nhiên hình thành Càng sát chết đóng băng xếp trong đó Tư thế đều bí hiểm Đầu cuối, mặt nhìn xuống hơi xéo góc Tuyền béo thế thế cười xỉa nói Chết đến đít rồi Mà vẫn không quên liếc xuống đất tìm cái vĩ tiền Tôi xùa tay về phía mọi người Gia hiệu trở bàn luận Phải cấp tóc cứu hàn thục nà liền đã Nói thế nào thì nói Tà khí dưới hàng chắc hết sức nặng nề Chẳng phải là nơi đất lành chim đậu gì đâu Thế là mấy người cuốn quyết thỏng dây Tôi cầm cây đục băng Thèo dày trượt xuống Sươi lây dương trượt bám theo Hai chúng tôi không bận tâm đám người chết Trong vách băng xung quanh Lập tức kiểm tra tình hình hàn thục nà Bên ngoài không có thương tích gì ghê gớm Chỉ thấy mặt sức nhẹ dăm vết sức giò trượt trên băng cứng và ngất lịm đi thôi. Tôi lấy một viên tiêu thạch ra, đưa qua mũi Hàn Thục Na. Chị ta lập tức hắt hơi, bừng tỉnh. Tôi hỏi chị ta có bị thương ở đâu không? Chị ta lắc đầu. Thì ra ban nãy dây giày tuột, chị ta cúi xuống thất lại. Song xuôi thì mọi người đã đi được một quãng. Lục ấy ai nấy đều hết sức vui mừng, vì cuối cùng cũng tìm được Long Định, nên nhất thời Không phát hiện ra có người rớt đoàn, Hàn Thục Na cố chạy đuổi theo, chẳng may bị trật khỏi tuyến đường an toàn, đâm vỡ vỏ băng ngã xuống dưới. Trong hang tối om, chị ta bật đèn pin lên soi, định phát tín hiệu cầu cứu, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì phát hiện ra xung quanh toàn là xác ướp cổ. Tuy chị ta hàng ngày tiếp xúc với không ít cổ thì, song tình huống lúc này quá đặc biệt, không hề được chuẩn bị tâm lý mới sợ quá ngất lịm đi. Tôi thấy hàn túc nà không bị thương, vậy là yên tâm. Liền chiếu đèn pin xung quanh quan sát thi thể trong hang băng. Thấy rất khác với những người đồng chúng tôi gặp trong thiên cung ở mộ hiến vương. Những thi thể này dường như là người đang sống thì bị đóng băng cứng trong hang, nên nhìn rất sống động. Sâu bên trong là từng lớp từng lớp, những cỗ cỗ thi đứng cúi đầu nhiều khó đếm xuể, số lượng nhất định không dưới vài chục cổ, trang phục trên người đều cổ thời cổ, nhưng không phải phục sức của người A quốc. Sẽ lê rườn móc chút vào người Hàn Tục Na, chuẩn bị bà bọn mình thúc, tuyển béo kéo lên. Còn đang lúi húi cài cài móc móc, bỗng cả hai hét lên một tiếng kinh hoàng, nhảy giật về phía sau. Cứ như nhìn thấy rắn độc dưới chân vậy. Tôi vội cúi đầu Dọi đèn pin trên mặt bằng nhẵn bóng. Dưới lớp bằng hiện lờ mờ một cái bóng đen nằm co giò. Nhìn thoáng, cứ ngỡ là con tôm hùm đông lạnh siêu đại. Tôi bảo Sơ Lệ Dương. Sợ cái gì chứ? Chỉ là người chết đóng bằng mà thôi. Nhưng sao tư thế kỳ dị thế nhỉ? Sơ Lệ Dương nhún vai nói. Tôi đã kịp thấy gì đâu. Vừa rồi là bị chị Hàn tộc Na làm cho giật mình đấy chứ. Hàn tộc Na nói: Tho tin thấy cái bóng ấy, người co tròn, tôi nghĩ ngay đến hình dạng của Thai Nhi, nhưng lại nghĩ trên đời này làm gì có cái Thai Nhi nào to như thế, nên mới hãi quá, nhảy dựng cả lên. Tôi bảo Hàn Tộc Na cứ lên trước, chỉ ta ở dưới này cũng vô ích xự, chỉ tổ làm vướng chân. Chỉ ta lên được rồi, tôi và Sơ Lệ Dương ở dưới hô bằng trao đổi qua rèm bạc câu. Đoan đầy có thể là huyệt mộ của giáo chủ Luân Hồi Tông. Sông bằng chôn tháp ma thờ tà thần, chắc chắn là thánh địa trong mắt của tín đồ Luân Hồi Tông đời sau. Nhiều đời tông chủ và tín đồ của giáo phái này sau khi chết đi đều được táng ở đây. Hang bằng này chính là một trong những ngôi mộ táng đó. Cái bóng đen co quắp bên dưới kia có lẽ là một vị giáo chủ. Còn đám người vây xung quanh đây đều là những tín đồ bị tuẫn táng trong lòng sông băng lượn quanh lâu ma 9 tầng, không biết còn có bao nhiêu hang mộ như thế này nữa. Co khi phải khai quật thi thể của lão giáo chủ dưới đống băng này lên, xem đống đồ bồi táng của lão có tiết lộ thông tin gì không. Hai chúng tôi bàn xong thì chèo khỏi hang băng, nói lại kế hoạch với mọi người. Vị trí chúng tôi đang đứng lúc này có thể nói là chỗ hợp lưu của bốn dòng sông băng xuất phát từ bốn ngọn núi tuyết, hình thành nên một dãy băng vừa rộng lại vừa dày. Địa hình khá gồ ghề lồi lõm, dãy băng khe băng đang xen chằng chịt. Khi xây dựng tháp mà trong mật tông thậm chí còn chưa định hình hệ thống lý luận phong thủy, e là không áp dụng được thuật phân kim định huyệt. Thà Đà vừa sắc lão giáo chủ Luân hồi tông này trước, dựa vào đó xem xem tháp ba quả thực nằm ở chỗ nào. Còn hơn là đi tìm rở dẫm như mò kim đáy bể thế này. Đám Minh Thúc không có kinh nghiệm về mặt này. Đương nhiên tôi nói sao thì rầm rắp nghe vậy. Sắp xếp xong xuôi, bọn tôi cắm cái cán cờ cạnh hang băng vừa rồi làm mốc, dựng lều ngay tại chỗ. Peter Hoàng và anh sư Trê lĩnh nhiệm vụ canh gác để phòng lũ sói đánh úp. Minh Thúc và Hàn Tục Na lo cơm nước cho cả đoàn ăn cơm xong, tôi rất à Hương cùng sư Ly Dương và Tiễn Béo xuống lại hang bằng, tiến hành khai quật. Trời đã ngả chiều muộn, trong rừng cây phía xa vang tới những tiếng sói hú ai oán của bảy sói hoàng. Xem chừng con sói chúa đã tập hợp được bảy, có thể kéo đến đây bất cứ lúc nào. Tôi nghe tiếng sói tru, chợt nhớ đến y tá Cờ Ma, căm giận sôi gan, tôi dặn dò anh sư Trì và pí tử hoàng đề phòng cẩn thận, rồi mới chuyển khí giới xuống hàng băng. Mình khúc ngồi bên trên treo một cây đèn hình quang cho sáng. Lão này là tay lái buôn cổ thi lỗi đời, thấy dưới lớp băng cổ có cỗ thề mà tư thế quái dị như vậy, nhất định hiếu kỳ. Chắc đang nghĩ không chừng đào được một băng xuyên thủy tinh thi, giá trị liền thành khác cũng nên. Cùng Hàn Thục Na ngồi chăm chăm theo dõi. Xét theo a hương bên cạnh, quả thực tiện hơn thắp nến nhiều. Có điều a hương nhát gan, đề phòng cô bé sợ quá á khẩu, chúng tôi vẫn giữ theo lệ cũ, thắp một cây nến mỡ bò ở góc đông nam hàng bằng. Theo chỉ đạo của tôi, Tuyền Béo rót nước ngừng vào cái bình xịt, xịt đẫm xuống mặt bằng, xong rồi thì từ từ ngồi đợi cho nước ngừng ngấm. Nhận thấy mà đông cứng trong vách, cứ cúi đầu chòng chọc, chọc nhìn chúng tôi, chuẩn bị độc bằng không khác gì một đám đông tò mò, nhưng trông hết sức lạnh lẽo vô hồn, tiền béo bực mình trợn. Con bà nó chứ, thật là khó chịu, hay ta kiếm tấm vải che lại. Tôi nổi hết cả gai óc lên rồi cái điên này. Tôi bảo tiền béo, cậu là đàn bà con gái hay sao mà sợ bị người khác nhìn? Cứ xem như đám tử thi kia không tồn tại là được chứ gì. Tôi mồm thì nói vậy, Trử Trọng Bụng cũng cảm thấy hàng bằng này ta mỹ vô cùng. Sơ nãy chưa gặp kiểu bồi táng thế này bao giờ. Chủ mộ đã không có áo quần, lại nằm co y như một con tôm đông lạnh. Quả thực rất khó nói trước, lật nửa rốt cuộc đào được cái thứ gì. Sơ Ly Dương có lẽ thấy tôi hơi băn khoăn, liền hỏi. Trong Luân Hồi Tông duy trì rất nhiều truyền thống tà giáo của Ma Quốc, sở thi về anh hùng vương Có nói Ma Quốc là một đất nước sùng bái hang động và vực sâu. Đám xác bội tán quanh vách hang này, đều như trong tư thế cúi nhìn xuống vực sâu. Đại khái chắc có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo của họ, không cần phải lấy làm lạ. Là. Đợi một lúc, thấy nước gần đã thấm khá sâu, chúng tôi bèn dùng cây dù độc bằng thọc xuống. Nước gần vốn là khắc tinh của băng. Dẫu có lá băng đen đông tụ từ hàng vạn năm trước cũng phải bỏ ra, nữa là lớp băng không dày này lắm. Nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã đục được một ổ vương vắn, nhấc nắp ra, bên dưới không có băng đầm cứng mà đến một lớp bóng bóng ca gói thi thể bên trong. Nhìn thấy cỗ thi thể, mọi người đều cảm thấy có đôi phần kỳ lạ. A Hương thì sợ quá run lẩy bẩy, Sơ Lôi Dương phải ôm chặt lấy. Khỏi Sam có phát hiện ra thứ gì không? A Hương lắc đầu, chỉ nói đòi là không khiếp quá mà thôi. Tôi quay đầu lại nhìn cây nến, thấy vẫn cháy bình thường, xem ra không có vấn đề gì. Bây giờ mới đến thảo xem xét thi thể đất lộ ra dưới lớp băng. Lúc trước khi chưa phá vỡ mặt băng, chỉ thấy cái bóng lờ mờ màu đen, giờ nhìn kỹ lại, thì ra là một thầy ma to lớn, trắng toát không phải là một loại lông trắng mọc tua tủa như bị thi biến mà tựa như là một bọc cho một lớp kén dày cứng. Đồi chỗ hơi bóng chóc có ánh vàng chóe lộ ra, cứ như bên trong là một khối vàng ròng vậy. Tư thế hai tay ôm đầu gối, thân mình co tròn như vậy, có thể liên quan đến tôn chỉ của Lân Hồi Tông, cho rằng người ta sau khi chết đi lại đầu thai, nên thi thể mới phải bó tròn lại, nhiều thai nhi trong bụng mẹ Mình thúc ở bên trên cũng nhìn thấy rất rõ. Hí Hừng. Ồ, là xác ướp Tiết Sơn, khá lắm, khá lắm. Cổ xác ướp kim thân Tuyết Sơn này phải hơn triệu tệ đấy. Tiếc là niên đại lại gần quá. Cổ hơn một chút nữa, cùng chẳng thua kém Băng Xuyên Thủy Tình Thỳ là mấy đâu. Tôi ngẩng đầu lên hỏi lão. Xác ướp kim thân Tuyết Sơn gì? Đối với thể loại cổ vật này, bọn tôi đều không áp hiểu bằng vợ chồng mình thúc. Mình thúc lúc này cũng đã leo xuống hố băng để nhìn cho rõ hơn. Lão giờ kính lúp soi đi soi lại hồi lâu, lại thò tay sờ cái vỏ kén màu trắng bao bọc thi thể, rồi liếm ngón tay bảo: "Không sai, chắc chắn là xác ướp kim thân Tiết Sơn rồi." Công thức xử lý thi thể kiểu này hết sức lằng nhằng. Đầu tiên, phải nắn cái xác theo một tư thế đặc biệt, rồi đặt vào quách đá, đổ ngập muối để yên chừng 3 tháng cho muối ngấm hẳn. Khi thể cạn kiệt nước, sạch hoàn toàn cặn đá. Bây giờ liền tiếp tục phết một lớp chất tựa như bùn, chế từ gỗ đàn hương liệu, bùn và các loại dược liệu khác. Dần dần vật chất này trở nên đông cứng, cứng chắc. Những chỗ khuyết lõm hoặc nhăn nhúm như mắt, má hoặc thậm chí là dạ dày bên trong sẽ tự trương nở theo tỉ lệ tự nhiên, khiến thi thể lấy lại được vẻ đầy đặn hài hòa. Thì dùng sơn nhũ vàng quét khắp lượt, đây chính là kim thân. Song xui lại phủ thêm một lượt muối nữa. Chỉ những người thân phận hết sức cao quý mới có tư cách khưởng kiểu đãi ngộ này mà thôi. Tôi vạt tiền đéo thọn mặt ra nghe, không ngờ gói bánh tôm mà có thể rắc rối phức tạp đến vậy. Mình tốc bảo chúng tôi chuyển cái xác ướp lên. Nhưng sờ tay vào mới thấy nó dính chặt vào băng, chịu không dịch chuyển được. Lấy đèn pin rọi sâu vào, có vẻ láo nháo tựa như bên dưới có rất nhiều thứ, nhưng cách lớp băng không nhìn ra được. Tôi bèn lôi bình xịt ra, phun tiếp nước cừng, đợi một lúc, đoán chừng đủ lâu, khoan phục xuống. Không ngờ từ lỗ băng vỡ dưới mũi khoăn, phụt lên một luồng lửa lớn màu xanh lam, kèm theo tiếng rít chói tai, bọt thẳng lên trời. Theo kinh sách Luân Hồi Tông miêu tả, thì ngọn lửa xanh lam không giống lửa thường. Luân Hồi Tông gọi là vô lượng nghiệp hỏa, chính là ngọn lửa hung ác, có thể thiêu rụi cả linh hồn trong truyền thuyết. Thật không ngờ, bên dưới xác ướp kim thân tuyết sơn này, lại giấu một cạm bẫy cổ xưa án ác đến thế. Cục mày tuyển béo nhanh tay nhanh mắt, đúng khoảnh khắc ngọn lửa phụt lên, kịp đẩy Minh Túc sang một bên. Tôi và Sơ Lôi Dương cùng giật a hương ngược giả phía sau tránh. Mọi người co cụm lại trong góc hô băng, chỉ thấy đầu lưỡi khô rát, dường như nước trong cơ thể đang bốc hơi với tốc độ khủng khiếp. Trong hô băng chật hẹp, tiếng rít chói tai của ngọn lửa nghe càng kinh hồn đáng tẩm. Tất cả mấy người chúng tôi đều trở nên bất động, chỉ mong sao ngọn lửa quỷ quái này mau mau biến đi. Nếu để kéo dài thêm chốc nữa, không khí tươi mới không tràn vào được trong hang, người ở đây cũng chẳng thể gắng gượng được bao lâu. Tiếng rít của vô lượng nghiệp hỏa cuối cùng cũng dứt, mọi người quay ra nhìn nhau, may không có ai bị thương, chỉ có mình Thúc Không đội mũ leo núi, trong cơn hoảng loạn đã vô ý cũng đâm vào vách bằng. Phục 70 đời nhà lão là không hề hấn gì. Xác ướp Kim Thành trong hố bằng đã bị vô lượng nhiệt hỏa thiêu rồi, chỉ còn một nắm tro đen sì. Sau cơn hoàng hồn, chẳng ai còn tâm trí nào nhìn đến nữa. Chợt phía trên có nghe tiếng hô hoán, nghe giọng thì hẳn là anh Sư Trệ, hay là đả sói nhân lúc tối trời đã mò đến. Nhưng sao không thấy ai nổ súng? Tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, lèo vội lên, liền thấy Peter Hoàng và anh Sư Trệ đang luống cuống cấp cứu cho Hàn Tộc Na. Tôi lại gần nhìn, dùng mình lạnh toát cả người. Khuôn mặt Hàn Tộc Na đã bị ngọn lửa đốt trụi. Có lẽ lúc đấy chỉ ta đang khom người cúi xem, vừa vặn lúc ngọn lửa bắn phụt lên, cả khuôn mặt coi như hững tròn, mũi, mắt đều không còn, môi cũng mất. Dựa khói cho than đen sì, chỉ còn lại hai hàm răng trắng ẩn và cái lưỡi đen kịt bên trong, trông phát hại. Hàn Tục Na nằm bất động trên mặt sông băng. Anh dư Trệ nhìn tôi lắc đầu, xem ra chị ta đã chết tại chỗ rồi. Tôi thấy Hàn Tục Na chết thảm, trong lòng cũng nặng trĩu, liền lấy một tấm thảm đẩy cái xác lại, tránh để mình tốt khỏi nhìn thấy, e sẽ không chịu được nổi. Bấy giờ mình thúc cùng mấy người còn lại, mới lục tục leo lên, đưa mắt nhìn chúng tôi, lại nhìn thi thể đắp thảm nằm dưới đất đang định hỏi vợ đâu thì phát hiện ra mớ tóc xoăn lòa xòa bên dưới tấm thảm, Hàn Tục Na bị thiêu rụi mặt mày, nhưng ngọn lửa còn chưa lại máy tóc, mình thúc nhác thấy hiểu ngày đã xảy ra việc gì. Thân mình lảo đảo, suýt ngã ngất, Peter Hoàng vội đỡ lấy lão ta. Tôi đánh mắt về phía Sở Lệ Dương, bảo đưa A Hương vào lều trước, vì không biết tình cảm của A Hương đối với mẹ nuôi thế nào. Sầm của bé này gan thỏ đế. Nhìn thấy cái xác không có khuôn mặt kia, chắc chắn sẽ sợ hãi mà độ bệnh. Tôi không nỡ nhìn Minh Đức đau thương quá độ, nhưng cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào an ủi lão ta. Đành kéo anh sư chế ra một bên bàn bạc, xem liệu có thể dắt lão à Hương Peter Hoàng về trước hay không. Ở sông bằng Long Đỉnh này, bất chặng rình rập từng bước, bọn họ mà cứ tiếp tục đi với bọn tôi có có thể đảm bảo không xảy ra tai ương gì nữa." Anh Sư Trệ tỏ ra khó xử nói, "Người anh em tu trí này, lúc này có muốn đi cũng không đi được nữa rồi. Chú sẻ mây trên trời dày đặc thế kia, lúc mới đến cửa vào Khe Lam Mơ, chúng ta đã trông thấy đũi trìm nước cổ đen kia nháo nhác bày đi, e là đợt rét ẩm sắp ập tới rồi. Ở vùng núi tuyết này, trên mỗi ngọn đều có đủ bốn mùa." Thời tiết thay đổi cực kỳ đột ngột, không dự đoán được. Trong năm chỉ có ngày nào gió nhẹ, không mưa, không tuyết mới tiến vào nỗi sông băng. Khoảng tháng 5 là thích hợp nhất, nay là trung tuần tháng 9. Bình thường thì là khoảng thời gian thuận lợi đấy, nhưng thời tiết trên núi tuyết khó lường, nói thay đổi là thay đổi luôn. Sợ không đầy 2 tiếng nữa, tuyết lớn sẽ xuống mất. Đời đời tôi không đến nỗi gặp phải cảnh tuyết răng mồ chảy mồ đất kín cả đường đi. Nhưng sông băng ở Long Đỉnh địa hình lại vô cùng phức tạp. Thời viễn cổ có thể từng là một hồ nước khổng lồ giữa núi, cho nên mới có tên là Biển Tai Họa. Sau đó trải qua cuộc vận động tại sơn, hình thành nên dãy núi Himalaya, khiến độ cao so với mực nước biển tăng lên, nhiệt độ sụt xuống. Cả một vùng hồ rộng lớn biến thành sông băng. Lâu lâu lại có tuyết lở, khiến sông băng ngày một dày thêm, địa hình ngày một thêm phức tạp. Vào mùa hè, băng tan ra đáng kể, mặt băng mỏng đi ở nhiều chỗ, nên hà tục nào mới giẫm vỡ một hố băng. Vào mùa lạnh, nhiệt độ xuống thấp, tình huống ấy sẽ không xảy ra. Còn ở thời điểm này, trên mặt băng không biết có bao nhiêu kẽ băng, hố băng, rãnh băng đang rình rập. Đi trên sông băng Nếu chưa có tuyết thì còn ổn, nhưng một khi trong núi xuất hiện đợt rét đậm, tuyết lớn đổ xuống, chỉ không đến 20 tiếng đồng hồ, sẽ phủ dày khắp nơi, chẳng may trượt ngã vào chỗ băng yếu thì tồi đời. Anh sư Trề dù có kinh nghiệm mấy, cũng không dám dẫn đoàn mạo hiểm đi vào lúc này. Hướng hồ Ngổ Lũ Sói cũng theo vào núi, lỡ xảy ra chuyện, bọn chúng chắc chắn sẽ thừa cơ độc nước béo cò thành ra muốn quay lại, cũng phải đợi sau khi qua đợt tuyết sông băng cứng chắc mới có thể đi được. Tôi đang bàn bạc với anh Sư Trì. Chợt có thứ gì lạnh lạnh táp vào mặt, thì ra là tuyết đã rơi. Tôi vội quay lại tập hợp mọi người, nói rõ tình hình trước mắt, nếu ai muốn quay trở lại, ít nhất phải đợi sau 2 ngày nữa, riêng tôi, tuyền béo vừa rời lấy giường, đã quyết đi bằng mọi giá rồi. Không bới trò tháp ma của Ma quốc chổng ngược lên rồi, bọn tôi quyết không dừng. Đừng nói là có mưa tuyết, có mưa giao đi nữa, cũng không rút lui. Mình thúc nước mắt ràn rụa, tuần già toàn những câu đại loại như lão với hàn tục ná yêu nhau thực lòng, lục khốn khó ỉm ngùi, cũng chưa từng sát lìa. Côn tình côn say đều má áp môi kề. Tôi và Tuyền Béo tưởng lão này còn đau lòng quá độ nên mới bắt đầu nói nhảm, đang định kết lời khuyên bảo lão nghỉ ngơi cho lại sức. Nào ngờ đến đó, thì nghe lão nói đổ một câu: "Làm gì có chuyện không trộm được gà mà phải tốn thóc. Lần này, sông chết gì tôi cũng phải cố đi. Không moi được băng xuyên thủy tinh thì thì nhất định sẽ không về." Đoản lão quay sang dặn dò chúng tôi: Nếu lão có mệnh hệ gì, bọn tôi cũng phải hứa dắt A Hương trở về an toàn. Tôi thấy mình túc u mê cố chấp quá, chẳng biết nói lại thế nào. Nghi bổng mình với tiền béo, răng vàng, thằng nào cũng thế thôi. Nhiều khi hỏng việc không phải vì không đủ mưu trí, cũng không phải vì không đủ to gan, kỳ thực chẳng qua là vì thấy cái lợi mà mê mụ đầu óc. Cái đạo lý này bọn tôi đều biết. Nhưng cứ rơi vào hoàn cảnh đó thì lại quên tiệt, suy cho cùng thì bọn tôi đều là người trần mắt thịt, làm gì có đôi mắt Phật nhìn thấu coi vô thủy vô chung mà trước đây lại còn nghèo rớt nữa. Chúng tôi bản bạc xong thì trời đã gần trưa, tuyết bắt đầu rơi lớn. Tiếng hú của bầy sói lản vần xa xa trong gió tuyết. Chúng tôi đặt thi thể của Hàn Tục Na cạnh trại, đắp một tấm thảm Tuyền Béo và Peter Hoàng lo đi đục băng làm gạch Trấn quanh lèo để tránh gió Và để phòng lũ sói tấn công Tôi và Sơ Lê Dương lại leo xuống hố băng Hy vọng kiếm được chút manh mối Để xác định vị trí lầu ma chín tầng Nhưng mong có thể quật được nó trước tối mai Trong mồ mả của ma quốc Đều có một loại bọ trong suốt Mà Mật Tông gọi là tá phủ kẻ nào tiến lại gần, sẽ bị vô lượng nghiệp hỏa thiêu thành tro bụi. Tuy nhiên, trước khi lên Tây Tạng, chúng tôi sớm nghĩ ra cách đối phó rồi. Trên cao nguyên khí hậu khô lạnh, nước trong bình sẽ đóng băng rất nhanh, căn bản không thể sử dụng được. Nhưng đổ nước gần vào bình diệt khí áp thì có thể đổ sức dập tắt những ngọn lửa tá phù mà quái này. Giương cột lửa màu xanh lam khổng lồ xuất hiện trong hang băng đặt kim thân giáo chủ luân hồi tông này khiến chúng tôi hoàn toàn bất ngờ. Cờ Lôi Dương xem xét một lúc, toàn đầy có thể là một cái bẫy cổ xưa. Luân hồi tông không biết sử dụng lửa ma của Ma quốc, chỉ là phóng theo vô lượng nghiệp hoạt đó, chế tạo một cái máy phun lửa nhân tạo mà thôi. Phía dưới xác Kim thân là một không gian kín, nhồi một lượng lớn các loại mật dược, trong môi trường tuyệt đối kín bưng, năm này qua năm khác Mật dược quyện dần với không khí tụ động, tạo nên một dạng khí đặc biệt. Nếu sắc ước Kim Thần Tuyết Sơn bị xâm nhập, môi trường khí bị phá vỡ, thứ khí nén kia phụt ra, sẽ thành một luồng lửa cực kỳ nóng. Chủ mộ tha đệ cho thân xác mình bị thiêu thành tro, còn hơn bị người bên ngoài vào quấy nhiễu. Sâu tít trong hang, sau bức tường băng bị lửa làm tan chảy, có một hang bằng lớn hơn nữa. Chúng tôi phát hiện ra một gian phòng khuất Xem chừng chính là nơi cất đồ bồi táng của chủ mộ Ở chính giữa gian phòng Có đặt một tòa tháp ba tầng Tượng trừng cho ba cõi trên trời Dưới đất Nhân gian Chiều cao một mét rưỡi Chất liệu bằng vàng dòng Khảm vô số ngọc trai Trông lóng đánh rực rỡ đến trói cả mắt Sở lệ giường đặt mấy ống đèn hình quang chiếu sáng ở bốn góc Tôi dùng thám âm trào cạnh cửa tháp Tầng giữa tòa tháp có hơn 10 hộp báo hộ thần, kiểu như hộp cả ù và rất nhiều loại châu báu như san hô trắng đỏ, vân thạch, mã não. Tầng dưới tượng trưng cho mặt đất, để những thứ như lương thực, lá chè, muối, quả khô, thảo dược. Tầng trên cùng có một số bộ áo dệt bằng sợi vàng và những bức tượng điêu khắc tinh xảo. Chúng tôi thấy bức điêu khắc có quét sơn màu trên đỉnh tháp. Nền tương tự như bức bích, bích họa mắt bạc trong hàng miếu luân hồi ở di tích cổ cách, cũng vẫn dùng các con thú kỳ dị để biểu thị tọa độ phương vị. Ở giữa có một cô gái xiêm y trong suốt, gần như loá thể. Đó chắc là bằng truyền thủy tinh thi. Dựa vào vị trí đặt tòa tháp Bồi Táng so với những gì miêu tả lại trong cuốn cổ kinh, thì tháp Ma Thở Tạt thần nằm phía tây của hồ bằng này, không ngoài bán kính bà 10m. Trên sông bằng Long Đình, ít nhất cũng phải có hơn 100, thậm chí mấy trăm khu hợi mộ của các đời giáo chủ Luân hồi tông. Lăng mộ mà chúng tôi phát hiện ra đây chỉ là một trong số đó mà thôi. Các hợi mộ đều được sắp xếp theo bản đồ tinh tú của mật tâm, về quanh lầu mát 9 tầng từ thời ba quốc truyền lại. Không cần phải tìm nhiều nữa, có vật tham chiếu này, kết hợp với những ghi chép trong cổ kinh, ngày mai chắc chắn có thể tìm thấy mục tiêu cuối cùng. Trên vách tường trong căn phòng băng này có khắc rất nhiều hình tượng ác quỷ, xem chừng của giả trong tháp đều đã bị nguồn rủa. Tôi nghĩ thiên hạ có cầu, nam sang thác lúa đầy đồng, bút no bút chẳng mơ mộng oằn chiêm. Cứ quần tất đống chớ báo này đi, cùng chẳng sao cả. Có điều còn việc lớn trước mắt. Tâm trạng nào mà để ý đến những thứ xanh đỏ tím vàng. Thành ra tôi và Sở Lỳ giường để các thứ yên vị ở đó, lại lèo trở lên mặt sông băng. Tôi sắp đặt mọi người được luân phiên nghỉ ngơi. Tôi và anh sư Trề sẽ trực ca đầu tiên. Hai chúng tôi giữa lưng và vách băng, vừa để ý quan sát động tĩnh xung quanh, vừa làm vài ngụm rượu cho nóng người. Vừa mới hồi nãy Bọn sói hãy còn lẩn vần. Bây giờ gió tuyết mù mịt thiên địa thế này. Anh sư chê nói. Nếu đêm nay chúng không tấn công. Thì chắc đã lùi vào trong rừng trốn bão tuyết rồi. Tôi thấy anh sư chê rảnh rẽ bản tính của loài sói. Lại nghe nói anh từng làm đội trưởng đội diệt sói của làng Kê Lam Mơ. Không khỏi nổi cơn tò mò. Bèn mở lời ướm hỏi. Anh sư chê bèn kể lại chuyện hồi xưa. Trước khi giải phóng. Cậu tiên nhà anh đều làm việc cho đầu mục. Dạo anh còn bé tí, năm lên 7 tuổi, có lần bảy sói cắn chết liền mấy mươi con dê. Chuyện này hết sức bất thường, cả đầu mục có kẻ nào đó đắc tội với sơn thần. Mười đêm ông nội anh ra lột ra, rồi bắt cả anh đi tế thần. Cả nhà anh vì thế phải chạy trốn xa cả ngàn dặm tới tận kẻ là mờ sinh sống. Trên đường trốn chạy, cha anh bị đoàn người ngựa đuổi theo giết chết. chết. Anh sư Trề kể ngắt quãng, nói được một đoạn lại dừng lại trầm ngâm hồi lâu. Tôi thấy anh không muốn nói nữa, cũng không gặng hỏi. Lúc này đêm đã về khuya, tuyết phủ trên mặt đất mỗi lúc một dày. Trong ánh lửa bập bùng, có thể nhìn thấy không xa trên mặt tuyết, có một chỗ hơi nhô lên. Đó chính là nơi đặt thi thể của Hàn Thục Na. Bỗng nhiên cái khối tuyết nhô cao đó khẽ nhích động. Tôi vội làm nẩm súng, đưa đèn pin ra soi. Bụng bảo dạ, "Ê là có con sói đó." Bò đến chỗ mành sắc chết, nhưng ngay lập tức nhận ra không phải vậy. Hàn Tộc Na đang chân tay cứng đờ, chậm chậm bò ra khỏi đống tuyết. Ánh sáng đèn pin xuyên qua màn đen phập phồng gió tuyết, vừa vặn soi lên bộ mặt không còn mảnh giạn nào. Đèn ngòm như chót than, chỉ thấy nội rõ hai hàm răng trắng ẩn ẩn của chị ta.